bị cái chúa thị thần bắt mị đem xuống đáy sông. Già Lão nữ lúc này giận như điên, hé giáp pháo trồng ra, chưa kịp cử động, bỗng nghe tiếng quen quen hét giật lùi lại, chớ lo vào vòng huyết khí quái linh đồng bí pháp mà vường tây sắc. Giao Lão nữ liếc nhìn vào, đã thấy một bọn năm người ló nhố xẹt lại nhanh như tên bắn, nhất tề tung cả năm ngón đòn công vào Già Lão chúa quái vật lúc đó vừa toàn sấn lại rào lòng nữ thấy thế lập tức hét lên tung đòn chặn lại bùng ngay một tiếng nổ âm âm tựa như sấm nguồn tổng hợp cả bốn năm tiếng lại chồng vào đã thấy rào lòng chúa bật lùi lại đến ba bộ chào mặt cặp khiên vừa khép lại còn bọn võ minh thần cả năm cùng bật đuôi hơn hai bước trương hai người đi theo nam khấp bị sức ép đẩy bắn xa tới năm bảy bộ vật vờ như hai con diều đứt dây. A, trung đoàn tình lợi hại, tiếng đồn quả không sai, Ngao có giỏi đứng đó đấu thử với bọn tà kẻo nữa. Nam khấp quát lớn, ra hiệu cho bọn người lùi lại, bỗng nghe tiếng tây gầm hô phơ, đạn táo cạch bùng rót đồn hai phát ngay sau lưng giáo long chúa. Bị cú bất ngờ, cách không đẩy bà thước, quái vật bị sức ép bắn tung lên, chỉ nghe xoang xoảng một tràng tiếng đạn gang sói mặt kiên như vãi đậu, thủng hàng mấy chục lỗ. Quái vật theo đà lăn tròn trên mặt cỏ, hét. Tào sẽ đòi nợ Mi. Toàn thân đã bắn vọt về phía bờ sông. Rào lòng nữ hét, chạy đâu? Toàn vọt theo. Mấy thằng giật mình, nhanh chân nhảy tới túm được mép giá táo lùi giật. Khoan đã. Đúng lúc pháo tay gầm rót đùn hai ba phát nữa, nổ gần chỗ rào lòng chúa. Mọi người thấy quái vật văng đi mấy thước.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 Cổ nước nổi lên, ba đảo cuộn cuộn, và cả khu sông Lô nhánh sổi dục nã luôn một hồi mấy chục phát, tay gầm mới ra lệnh ngừng bắn, phóng ngựa ra mà giòn. Khi viên quan sáu vì tới bờ sông, thì cá lớn cá nhỏ nổi lành bềnh, phơi bụng trắng xóa cả một khúc sông rộng như vừa cho nổ mìn vậy nhưng trở mãi vẫn chẳng thấy giao lòng chúa trồi lên. Giao long nữ nhảy vọt lên lưng bèo đen, đi dọc phía hạ lưu, mắt nhìn hầm hầm xuống dưới nước. Mọi người ai nấy đăm đăm ngó khổng chớp mắt. Võ Minh Thần cùng giao long nữ đã được ngũ đầu làm xích quỷ liên hoàn, truyền nghề nặng lội, nên lúc này rất thông thạo chuyện dưới nước. chàng trai quét điền nhãn tuyến khắp mặt sông dò thăm. Thường loại thủy tộc nào bơi dưới nước cũng có tầm gợn lên mặt sông hồ, nhưng càng lặn sâu tâm càng nhỏ đi ti, khó lòng mà nhận trả nổi. Minh thần nãy giờ thấy rào lòng nữ xuất hiện bình an, lòng bừng khồn xiết, nhưng mãi đối phó với rào lòng chúa, chưa tiện hỏi, nhất là có mặt bọn nam khắp tây gầm, chàng không muốn lộ diện. ngài thấy nàng rồi hạ lưu, chàng cũng lần theo định lại gần hỏi chuyện.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 dứt lời cô gái giả xoa cuốn phần tấm giáp pháo lại đèo lưng của bèo võ bình thần thấy thế biết ngay nàng định nhảy xuống tự chiến với rào lòng chúa thất kinh vùng gọi lớn hiền muội hiền muội ơi chớ xuống nước nguy hiểm đấy miệng gọi chân thì chạy Võ nhờ đạn đấu với Tây sắc rào long lại được Đông Tự giảng rõ sức đợi hại gề gớm của đòn huyết khí nên đã lượng được sức quần thủ. Còn rào long nữ Tuy có bị rào long một trận nhưng mà sau thời luyện võ tài động thanh âm nàng vẫn hy vọng mê hồn công có thể hạ con quái nhất lòng sục sôi cừu hận mà mắt thấy đoài thú không khi nào chịu đuổi bước nên nghe gọi đại mãi bận tâm thủ hận nàng chỉ dòm qua thấy lão thổ trầu sòm lại ngoảnh đi. Địa và không chậm một giây khắc, cô gái vỗ lừng béo hú hiệu lào vuốt bõm xuống sông mất dạng. Hiền muội võ vừa chạy tới chơi với, vừa cất lời nàng đã phóng xuống rồi. Không may đúng lúc đó tay gầm nghe kêu tâm thủng luồng lại hồ pháo nã đi đùng điền hai phát, Hoảng hốt võ sụt tay gọi giật, chớ bắn quan sáu nàng đã xuống sông rồi. Nam Khấp Tây Gầm tuy cũng chưa kịp nhận ra võ, chỉ thấy hai lão thổ sồn nhưng rất nể ơn vừa cứu nên Tây Gầm vội truyền ngân nã pháo, suối bình dần dọc mở sông chờ cơ hội thủy quái trỗi lên. Sơn đầm đã xám xịt ánh hoàng hôn muộn, dạ thần sắp đổ.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 khiên dù nhờ đông tử giữ đoạn chàng cứ lần dọc bờ sông đi về nẻo hạ lưu bọn đông tử nằm cấp cũng chậm chậm kéo sang nhưng đã thay nằm thước rồi hai thước rồi ba bốn năm sáu tới một cây số ra khỏi vùng có quân lính tề gầm vẫn chỉ thấy sông rừng tha thiết tuyệt không thấy tâm hơi rào lòng nữ rào lòng chúa đâu võ vội nghĩ trời không khéo con quái nhử nàng ra vùng sông vắng mơ vồ và nguy mất khéo nàng bị nó lừa rồi nghĩ chưa dứt bỗng nghe ùm liền hai tiếng xế bền kia sông vùng thấy hình thù giao long chúa bắn vọt lên khỏi mặt nước đến nửa tải tiếp liền là cái bóng rào lồng nữ cách nhau chừng nằm thước còn quái ré đền quỳ cái mặt dạ xoa chúa thủy thần thích tải đặn bắt mày về làm tỷ thiếp màu theo về động phủ rào lòng nữ hét lạnh nghiệt xúc tao chặt đầu đem về phố treo cho dân cao Bắc lặng xem thân hình theo tiếng quát xé nước vọng lại, minh thần đứng trên bờ vùng gọi lớn hiên muội, hiên muội lên đây để nó chồng ngủ huỳnh. cả hai cùng ngoảnh nhìn lên, rào lòng mắng thổ già cút đi, và lặn hụp mất, rào lòng nữ cũng lặn theo. Trầm thước rồi lại ngót cây số nữa vẫn im không, chừng hai mươi phút sau mới tới một khúc sông vắng, hai bên núi rừng trùng trùng, bỗng tới mặt sông cuộn sóng ẩm ẩm, suốt một khoảng rộng rõ ràng có cuộc tử chiến. Không hề chậm trễ, võ Minh Thần lao vụt xuống nước, nhắm phía sóng dậy, bởi ré tới, sóng dậy tung tung dưới trăng, võ xẹt theo sóng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 xoạc, vuốt kình móc trúng vài áo, móc trách một mảng lớn, nó tung đòn đỡ, bung, mình thần giật lùi lại một thước, dao long chúa cũng bị lùi một bộ, chàng trai kéo được giao long nữ, sốc ngang nách hỏi nhanh, con thở dưới nước được không? May ra, nhưng mệt lắm, Thổ ra, tàu móc ruột moi gàn mi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 biết đó trượt theo phóng búa võ cũng vừa tránh vừa phóng biểu đại đao tuy chưa thấy chi lại sợ rào lòng nữ bị thương nữa chàng buộc lòng phải ôm gọn nàng vào lòng như hai con sàm cõng nhau bơi nơi tái nước nào dè con quái hung hăng lạ lùng Đúng giảo lòng gặp nước, sức mạnh càng tăng, lợi búa cứ liếm sền sạt bên người, bỗng áp tài gần mũi, nghe nhịp thở hồng hồng tuôn nước nhiều quá, võ lật đật bơi xé rồi trồi lên mặt nước cho nàng thở, nhưng vừa trồi lên đã thấy con quái nhồ theo cách bờ sải, lúc này võ phải cắt giảo lòng nữ, bơi lại bờ còn cách xa. Vút đợi búa bài tới, võ xẹt tránh, lúc này đợi búa dày thật là đắc dụng. Liếm xoàn xoạt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 tiếng ai oán vừa cất lên, thình lình nghe ầm ầm liền mấy tiếng động như nước xào lừng xào lòng chúa, rồi vùn vụt vùn vụt xoảng xoảng, đúng nằm hình quái dị, theo tầm cột nước bắn vọt lên, đèn đèn trắng trắng, long quang như con bạch tuộc, lẫn tiếng xiềng cuu rộn ràng tiếp tiền những tràng hú mà âm thẹt thẽ như ma kêu quỷ nhái nước còn tung té mấy hình thù quái gở kia đã đội thêm cả mấy mạng nước lớn hắn âm vào phía rào lòng giữa vầng nước té chân tuột đoàng hoàng nhất loạt vọt trượt trục tới đầu rào lòng chúa cực kỳ hùng tợn. đến nỗi rào lòng chúa là chúa tể loài thủy quái mà vẫn chưa hiểu con gì nó chỉ kịp giật nảy mình phải buông vội hai con mồi ra vùng huyết khí vừa gạt và vừa giạt xé tránh khỏi vùng nước té trần tuột của còn quái nước nằm đầu trương minh thành đã nhận ra ngay chàng mừng như sống lại chỉ suýt nữa đã bật kêu lên trước sự xuất hiện bất ngờ của quỷ nước quái nhân ngư bạn cũ sòng gầm vì đó chính là ngũ đầu nam xích quỷ liền hoàn a trời tựa tà rồi chàng tuổi trẻ reo lên thừa dịp giao long chúa xoay mình lập tức cắp giao long nữ vọt xé ra xa Lúc này trời đã tối, sao thừa lấp lánh, sông nước mờ mờ, bóng núi xa sầm. dào lòng chúa trở thấy từ đáy sông nhô lên bốn năm khối đen trắng loàng ngoằng, xoang xoảng dị hình giữa những cột nước tóe cầu vòng, làm cả cốc sông nổi bà đảo dữ dội. Dào lòng chưa biết giống thủy quái chi, nó vùng ré lên một tiếng lớn, quẫy mạnh cúc bắn vọt mình qua vật loàng hoàng như trần tuộc nhưng nó vừa hạ mình xuống chưa kịp thổi vuốt chụp thì mấy khối kia đã theo nước té chụp trần xuống như sóng và um um liền năm tiếng nhô lên đội theo năm cột nước lớn loang quăng xoang xoàng vậy vầy dào lòng chúa vào giữa rõ ràng có ý chặn cửa võ mình thần bơi đi dào lòng vừa ngạc nhiên vừa giận quét lia cặp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 Giao Long thò vụt vút kình chụp lìa quanh mình, nhưng vừa chụp phía trước, đằng sau đã bị liền hai luồng kình phong lạnh khí quật bùng vào lưng cái mạnh như trời sáng, khiến còn quái chuối hẳn về phía trước, khí lạnh tràn vào thấu xương. Giao Long rùng mình luôn hai cái, phải tay khác có lẽ đã nát thây, đồng máu mạn thác rồi, nhưng rào lòng mình đồng ra sắt chỉ bị đau chút thôi, nó lại xoay phát mình vừa chụp bắn vọt lại.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 Kịp thoáng thấy những đốm mắt đỏ đỏ xanh xanh vì vút đan chẳng chịt, nhưng chưa kịp chụp, mặt đã biến mất, Giao lòng quẫy nước nhô lên toan rượt mình thần, đã bị chớp rằng sáng vỡ trên đầu. Kiếm khí trùng trùng chém xả, lạnh lão vô cùng như chưa đựng cả hơi lạnh của sông Hàn.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 Quái vật mi là giống chi dám cản mặt chúa thủy thận, soảng xoáng dị hình nằm khối cứ chập chờn ẩn xẹt ngang dọc, rồi đền hụp xuống, tốc độ cực nhanh, về đánh dọc lòng chúa, mỗi lần vọt lên lại kéo theo cột nước lớn. Làn ba đảo, vội bao kín lấy con quái thú, võ mình thần chậm lại, chỉ lo xích quỷ điền hoàn, ngờ xuất bị vốt kình giao long, bị quá ham tấn công kình thượng nó. Nhưng thấy xích quỷ chỉ vây hãm xa xa, chỉ có ý cầm chân quái vật, chàng chợt nhớ tới tiếng rồn ghê gớm trên giang hồ về xích quỷ với một núi huyền thoại thần sầu, chàng muốn đánh thêm đoạn cần não, vùng quát lớn. Rào lòng quái, ta cần cứu cô gái này, phải đi gấp hy vọng biết còn sống nổi sau trận ngộ xích quỷ liên hoàn ngũ đầu nam. Quả nhiên 7 tiếng xích quỷ liên hoàn ngũ đầu nam vừa lọt tay giao long, nó vùng ngóc cao đầu, đảo mắt dòm quanh, hứ lên sừng rốt khác thường. Hú hú, ngũ đầu nam xích quỷ liên hoàn đã về sông Lô, quỷ nước năm đầu. Võ Minh Thần bơi thêm mấy sải nữa, dòm lại dưới ánh sao mờ, chỉ thấy ba đảo cuồn cuộn bắn tung tóe, Cả một khúc sông rộng chợt như sôi sụp lên, như có một bầy kình nghe quần thảo, lẫn những tiếng rú dữ tận vang âm trên sông rừng. Biết sao lòng đã phải rất huyết khí, bọc mình, giao đấu với xích quỷ điền hoàn, chẳng cách đập tức trổ hết thuật thủy hành, xé nước lao sang bờ bên kia, cắp sao lòng nữ vọt lên cạn. Dòm lại, đã thấy vùng sóng dậy nước té chuyển lại gần bờ khoảng năm mươi sải, vàng tiếng giao long gầm rú, dữ dằn. Minh thần không dám chậm chế, lập tức vác dốc ngược dọc lòng nữ, chạy như gió cuốn vào cánh rừng trước mặt. Vùng sơn lâm này về phía tây ngạn nhánh sông Lô, miệt thượng quan ba nhánh sông này bắt nguồn từ đất Vân Nam, giải khắp Đông Khai Hòa phủ cài hòa Phò U, ba... Đổ vừa qua biên giới Việt Trung đã chạy vào giữa lòng những trạng núi đá trùng trùng điệp điệp, thuộc dãy Tây Côn Lĩnh Thượng, vắt suốt miền biên địa xuống tận mạn Hà Giang, Hoàng Su Phì, Pa Kha, Bắc Quang, Bắc Mộc, giáp với rẳng gầm Sơn, Xi si Công Linh, chỗ nào cũng vô cùng thiền hiểm, khu võ mình thành vọt lên, núi ngút trời, rừng hoang dã, u tịch, vắng lặng hết sức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 may sao bỗng gặp một con đường chạy sát chân núi, cảm mừng võ cứ vác cô gái chạy vùn vùn qua nhiều đợt núi rừng hoang dã. Lát sau đã cách sông rừng khoảng mười dặm ngàn, trách gần biển thủy. Vừa vào một con dốc, chợt gặp một con đường khá dễ đi, cỏ bị dập khô xác từng, chứng tỏ vẫn có người qua lại. Võ trồng lên dặn núi che Tây, chợt thấy một đốm sáng đè lói ẩn hiện trong sương mù lửng chừng núi. Tường ánh lửa nhà mèo trên cao, võ bổng dào lòng nữ chạy thẳng lên. Lối đá quanh co lướt khe róc rách, bốn bề vắng lặng chỉ có tiếng khảm khắc lọn sôi đầu núi. Chừng lên đến nơi mới hay không phải nhà mèo, chỉ là một cái miếu sơn thần bằng gỗ khá lớn. Trước miếu có mấy cây đại hòa thầm thoảng võ bổng cô gái tiến luôn vào trong.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 Từng mảng cong lên và rụng xuống lạ tả, kéo theo cả những nốt ruồi lớn, làn da đen đuổi vừa nứt rụng, để lộ một khuôn mặt trắng trẻo lạ thường, rồi mắt nàng chán nàng, miệng mũi của nàng, tất cả đều động đậy như tấm bánh trắng đèm hờ lửa, cái miệng vẩu, môi trẻ từ từ thu lại, cái mũi méo sạch cũng trở nên ngày ngắn, bộ mặt trắng này có bốn năm nốt ruồi nữa, từng mụn long ra, lại...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 Võ nhìn kỹ, càng nhìn càng thấy đẹp, lúc này tuy nàng bệt trũ nằm bằn bặt, nhưng trên mặt hoa vẫn lộ lộ nét thiền kiểu bá mị, rõ ràng là một tràng quốc sắc, ít người sánh kịp. Minh thần nhạt vội mới ra mặt, nốt ruồi dưới đất lên coi, thì ra nốt ruồi chỉ là một thứ nhựa đặc biệt, khi dính vào mặt, kéo xích miếu méo già đi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 thì ra con bèo đen nó đứng dòm vào trong miếu vừa thấy minh thần bước ra nó quẫy đuôi mừng quấn quít phát ra những tiếng hì hí chẳng hiểu nó đã phải chạy từ lúc nào lại mò được tới minh thần vội đưa tay vuốt đầu nó vẫy gọi vào trong giàn trồng thấy nữ chủ nhân nằm bành bặt nó vùng tru lên mấy tiếng thảm thiết nhảy trộm tới mà hít khắp người dào lòng nữ vẻ thường chủ hết sức võ minh thần nhìn con bèo có nghĩa lòng thầm bùi ngùi chợt để ý thấy trên lưng nó còn đèo nguyên sắc hành trang của dao long nữ võ mừng rỡ vẫy gọi beo đen ta đang định vào bản mèo kiếm đồ nấu thuốc chữa trị cho cô chủ mày đây hay giữ lại đây coi beo đen bước lại mình thần đỡ sắc hành lý xuống tìm thử quả nhiên giao long nữ có đem theo đủ ca đồ nấu nướng theo thói quen của những cách xuyên sơn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 Trước nàng bị đạn, lạc vào động thánh âm, ta cũng đã mổ gắp đạn ngay bền nhũ, giờ có sao đâu. Bèn quay ra bảo con bèo ra canh ngoài cửa miếu, đoạn bắt đầu trút bỏ xiêm y trên mình của rào lòng nữ. Sự ánh lung linh, tấm thân tuyệt mỹ hiện ra đẹp như thần vệ nữ, nhưng võ chỉ thấy khó 10 giây rồi bổn phận thầy thuốc làm chàng không còn ngựa ngủ nữa.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 Tại sao không kiếm cách khác? bên này ra một ý, lập tức lấy xiêm y mặc ngay vào trò rào lòng nữ, đoạn ra phía hồi miếu sơn thần chặt một ống trúc vào cắm miệng giao lòng nữ bắt đầu hà hơi. lạ thay không thấy rùng mình nữa. Lối này tuy không kiến diệu bằng cách pháp áp hẳn miệng vào, nhưng mà cũng có hơi thở truyền sang. Võ hà hơi chừng một chập, bỗng thấy giao long nữ thở vào một hơi dài cửa mình.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 Võ Minh Thành lúc đó cũng quyền khuấy mình đèo mặt nạ giả người, thấy rào lòng nữ đã tình hẳn, coi nhành nhẹn hết sức, chàng trai mừng rỡ sèo lên. May quá, hiền bụi thấy dễ chịu chứ, đây là tòa miếu sơn thần giữa rừng, hiền bụi suýt mất mạng vì rào lòng chúa, may mắn lắm mới đem được lên biển thủy đấy. Cô gái đưa mắt nhìn quanh, nhận ra mình nằm trong cổ miếu, bên bệ lửa chám còn cháy lèo lép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 Sao lòng nữ đỏ mặt như gấc vì bại lộ mặt ngụy tạo dạ xoa, trống lực của cô gái bỗng đập rộn lên, mừng rỡ cuộc tương phụng không hẹn. Từ ngày quen võ, nàng ít khi thấy võ cười vàng lớn đến như thế, chứng tỏ chàng rất vui được gặp lại cô em bướng bình lạ đời cô gái ngồi xuống chớp mí cong vút hỏi chuyện mới xảy ra minh thần bội kể qua loa từ lúc nặng ngất cả hai bị rào lòng chúa túm vài áo đến lúc bất ngờ được xích quỷ liền hoàn trời liền cứu trang chạy vác lên biển thủy nhật nhật kể không sót một lời nhưng tới chỗ dùng thủ thuật chữa trị võ lại kể qua chuyện vuốt mấy chuyện huyệt bền sườn cho nàng đỡ thẹn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 kia hiền mội sao thế, hiền mội. Không, không có gì đâu, tự nhiên em thấy choáng váng, có lẽ tại gió lạnh trăng. Sao, sao đại huynh cứ nói đi? Võ đầm đầm ngó nàng, rồi vô tâm đến mấy, chàng cũng thoáng đoán được tâm trạng của cô bạn gái, lòng võ bỗng nao nao, khẽ thở dài mà bảo. Ngù Huỳnh có làm phỏ mã sứ Phủ Dung, nhưng chuyện này trong còn nhiều uẩn khúc, Ngù Huỳnh đã lâm vào một tình thế khó xử, thậm chí vị Thánh Y lão ông là một bực trưởng phóng đạt cũng chẳng biết xử sao hơn, đành đứng ra nhận làm nguyệt lão. Đầu đuôi chính do Ngù Huynh bị nạn tây sắc, con dị thú đã cứu chạy tới sứ bí ẩn đó, hiền muội muốn nghe không? Giao lòng nữ gật đầu, võ Minh Thần bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện từ buổi chia tay.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 Cô gái vội ngoảnh mặt đi, nhưng võ đã thấy vụt bảo. Tương lai còn thuộc về trời, giờ mọi chuyện còn dở, làm sao ta biết nổi tương lai? Câu nói tự nhiên làm sống dậy cả tia sáng hy vọng đã tắt. Giao lòng nữ bỗng xình bạo dạn, quay nhìn võ chớp chớp hàng mì còn ướt, cười thò thẻ. Huỳnh à, chắc phủ dung đẹp lắm nhỉ? Minh thần cũng cười đùa, lần thứ ba trời đó, nhưng đẹp sao bằng xu sắc của hiền bội được?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 Cô gái mắt sáng mà nói như reo, "Nếu vậy ta còn đợi gì không kiếm chỗ luyện công gồm cả hai vòng?" Minh Thần gật đầu, "Nhưng phải tìm gặp Đông Tẩu đã chứ, bà lại miền động Thất Phi A cũng có vách đá khắc chữ tượng hình này, Đông Tẩu muốn tới đó để đọc, chắc có điều chi hay đấy." Già lão nữ gật đầu, lòng mừng khôn xiết em có nghe danh Đông Tự tử lâu, nếu được Tay bác học Thổng Thiền Quán Điện đó giúp đỡ, còn gì hay bằng nữa. Giờ Đại huynh tính sao? Hay bây giờ ta đảo lại tìm ngay Đông Tự? võ Minh Thần trao vòng cho rào lòng nữ cất đi. Chàng trai nhìn ra ngoài vòng trời sao thưa, còn đang ngẫm nghĩ chẳng biết có nên đi tìm người bạn mới hay không, hay cứ tạm trú tại tòa miếu sơn thần này chờ đến sáng. Thỉnh linh nghe có tiếng chim đập cánh bên ngoài, còn bèo đèn nhảy vọt ra đánh hơi. Tiếng chim đập cánh đảo quanh miếu rồi chợt im, võ bình thần ra long nữ trông ra. Chết khủng cảnh cửa trống, bỗng cả hai hơi giật mình, tia mắt chạm luôn và hai con mắt đỏ khé trên cầy đại, dòm vào hào háu. Cả hai nhìn kỹ, mới hay là con cú mèo. Con cú chợt rút lên một tràng, bay bù vào trong miếu, đậu lù lù trên xà nhìn xuống. Dạo lòng nữ thấy cú mèo bay vào, vội xịt đuổi, nhưng con cú cứ đậu nguyên dòm xuống, còi phát gớm. Dạo lòng nữ mắng. Con quái này lì dữ, nhất định nhặt cảnh cây khô dọa đuổi, bỗng nghe ngoài miếu. Tiếng chim đập cánh phành phạch loạn bầy, gió quạt ào ào như dông tố làm cảnh lá này đậu rào rào, sức gió táp cả vào trong miếu, xô cả sạp cả thòi lửa trầm lên bản thờ, ngọn lửa bên trong dãy ruộn lập lẻ ngã rụi, hai người nhìn ra đã thấy hàng trăm con mắt cú mèo đỏ khé, đậu kín mấy cầy đại,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 tiếp liền một tiếng bùng như tiếng ống lạnh nổ lửa bếp lửa chám phột thắt lòng béo tối om cảm thấy giàn gỗ như chuyển động võ minh thần giật mình nắm cổ tay của giao lòng nữ nhảy vọt từ nẻo hậu cung ra cửa miếu hụt một tiếng hai người lao phải một tấm cánh cửa vừa từ đầu đậy ập vận công trổ nóc mau võ kéo nàng lùi lại xoành mình Nhưng ngay khi đó cả nền sân miếu chuyển động dưới chân, cùng mèo chật vỗ cánh bay ào ào, loạn bậy khắp miếu tối. Hai người vội dắt nhau bắn vọt lên đỉnh trổ nóc ra, nhưng một khối rắn như sắt đá đã ập xuống, hất dội cả hai người xuống. Vừa đứng yên, bọng ánh lửa bừng lên, hai người nhìn nhau sững sốt vô cùng, vì cả tòa miếu sơn thần đã biến mất, không còn một dấu tích nhỏ. Hai người đang đứng trước một cái cửa to vò tứ phía toàn là đá xanh bít kín, cú mèo đậu dày đặc, giòm hào háo, quanh mình trên nóc và đậu cả quanh khung cửa tò vò sâu hùn hút. Ánh sáng vật vờ phát ra từ một cây nhựa chán, do một cánh tay người trong vách đá thỏ rà sát nách. Thậm chí bàn thờ, đống lửa dưới nền miếu cũng biến mất như một thứ lửa mà. Hai người vẫn nắm tay nhau, nhìn qua cửa tò vò, thấy một đường hang sâu tít hai bên, đầy mắt cú mèo đỏ khé, giàn chầu im lìm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 có một khu động ma quái của một loài quái nhân quái thú quái điều nào đó ban đêm nó thường như khách xuyên biên tới bắt hấp hồn hấp sắc gì đó kẻ nào lạc đến núi cú mèo đều biệt tích chưa kẻ nào trở về nằm nọ đã có một phường buôn lậu bị rơi vào động quái đúng là tát lạc vào miếu ma động quỷ của cú mèo rồi gia long nữ thầm nghĩ nếu đúng như vậy có lẽ đại huynh đã sang tận đất tàu rồi mà không hay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 Tuy đã quen sống với mà thiền rừng rú, võ Minh Thần, Giao Long Nữ vẫn thấu chồn chồn và những cảnh trí khoái gở như thế này, cả hai nhìn quanh chẳng thấy con bèo đèn đầu. Giao Long Nữ vùng hú lên mấy tiếng hiệu gọi beo, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nàng vang truyền đề thế sâu hút trong động cú mèo. Võ Minh Thần phát tiếng trầm âm, dùng thuật vạn lý truyền thanh hỏi vang vang, chủ động cú mèo đâu sao chửa lộ diện? Bỗng nghe tiếng âm âm chẳng rõ từ đâu phát ra. Mười khách dương gian cứ đi thẳng vào cửa động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 chỉ nghe bút một tiếng, toi lửa kéo dài ngoằng nằm dạp, giao long nữ giật thoát mình, thấy cả cánh tay người rút ra, cô gái kêu quý suýt vặn đi. từ thì ra đó chỉ là một cánh tay người, không có ai nấp trong vách, cánh tay coi còn tươi nguyên như mới chặt cắm vào vách làm giá nhựa, được nắm vào trong nóng hổi, chẳng rõ tiêm phóc môn hay mới chặt. Thấy rào lòng nữ giật xuống, võ mình thần đỡ luôn đấy, và cắm trả vào chỗ cũ thì thảo. Hiền muội nên cẩn thận, nếu nó là đầu mối cảm bẫy thì sao? Cô gái dạ đi sát bên chàng họ võ, chỗ trang hình cửa tỏ vò, cao vút nhưng hơi hẹp, vách đá nền hàng nhẵn như mài bước chân âm vang lạ thường như rỗng bên dưới, hai bên cũ mèo đậu chi chít, dương mắt ngó trọng trọng do long nữ vào được bốn bảy bộ bỗng thấy đường hàng rẽ ra hai ngạ như hình móng đùa và có một con cú mèo to hết sức bèn thò tay mà vồ võ là đật nắm lấy tay từ đó sợ nàng mất tay chàng cứ giữ rịt luôn đang lưỡng đự, bỗng nghe bên hữu có tiếng ầm ầm nổi lên tay phải hai người vừa bước sang bỗng kịch một tiếng bóng đừa đóng kín và hai bên đầy vẫn cú mèo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 động ma động quỷ, tay người đâu mà nhiều thế này, Minh Thần bấm khé, hai người im lặng xuống mãi chừng năm sáu chục bậc, bỗng đứng trước một cái cổng đá cao vút, đường nét thật lạ mắt không thua dưới cùng à Hoàng Tây sắc, trước cổng có treo một quả chuông vàng, hai bên có cắm hai cái vồ trắng cổng đóng. Tới gần giòm mới hay đó là hai cái vồ bằng xương người, xương tibia đầu gối lớn, trắng hiếu, bốn bề im như cõi chết. Bỗng còn cú mèo lớn đậu nóc chuông rúc lên một trạng mơ hồ xa xăm, rất tiếng cú rúc, vụt thấy hai cái chày vồ tia bia đầu gối, động đậy, rồi cứ thế, nhảy lên dáng vào vú chuông một hồi bình bòn bình bòn, âm thanh nổi lên rèn rĩ ngần nga, bỗng trầm thê nương, lão luật như là tiếng chuông mà gọi hồn người dường thế về cõi âm bên kia cuộc sống. Không có người điều kiện, chày vồ tia bia kia cứ liên tục thỉnh chuông khoản ngặt đều đặn dập dồn như gần như xa, cái chuông du đưa tiếng chuông trầm bổng nhưng âm vang trong hai tai lại như đóng chảy vồ nhức lối lạ thường. Hai người đều tay gan dạ cũng phát trận vì tiếng chuông mà gọi hồn rừng thế, nhưng vẫn làm gan đứng yên xem sao. Rốt hồi chạy vô về chỗ và bỗng cánh cửa lừ lừ mở ngoác ra, hiện ra một vùng động phủ rộng sáng rực ánh lửa vàng khè, có tiếng vọng ra mời khách vào hai người xăm xăm qua cổng động phủ dịch hiện ra như trong ác mộng, cú mèo đậu lố nhố, mắt đỏ khé dòm, tứ bề rèm che phủ xuống cuốn tròn trên vách, đồ vật đen xì dị dạng, ghế ngồi là những thân cây chở trụi lá, coi giống hình người vẽ trong thành lập thể. Tám hướng có tám người cầm đuốc đứng sừng sững, minh thần giao long nữ đưa mắt nhìn một vòng, bỗng cả hai vụt thấy ớn xương. Khi chợt nhìn rõ lũ người cầm đuốc, thì ra không phải đuốc, đó chính là một tủ thay người dựng đứng bền cột đá. Tám cái thầy đàn trái lảo lép từ thiên linh cái đỉnh đầu và là tám cái thầy chuồng đủ bốn bộ nam nữ, một phía bốn thầy nữ xóa tóc, một phía bốn thầy nam đỉnh thiên linh cái quét thùng cắm bấc ngập sâu trong ruột.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 A tay điện gái xinh cõi rời hiếm có mời khách vào lò siêu hóa khỏi kiếp phủ du nhành như chớp võ tỏ vụt hai ngón tay phát điện ngón vụt chèm tốc phướn lên và cả hai lại một phen giật mình sừng sốt vì tiết cuối động sau bức màn đen vừa tốc dịch hiện ra một cảnh tượng quái gở nhiễm đầy vẻ vi phạm một khung cửa tỏa vò uốn cong được che đậy bằng một bức rèm đèn khác quanh khung tỏa vò bán nguyệt có hàng chục cánh tay gợi để trần thò ra cầm đuốc. Tuy đứng xa nhìn vào, cũng nhận ra toàn tay đàn bà con gái thuôn tròn trắng mốt và đèo nhẫn, vòng sáng đắp đánh phản chiếu ánh sáng, coi như giát ngọc nạm hột xoàn. Ngoài xem, ngay giữa khung tỏ vỏ có một thần cây trắng hiếu, cành trụi chỉ có vài cái lá vàng trắng cây cành liều nghiêu co như người đứng vườn tay chân nhìn kỹ một chút hai người càng phát rợn vì thân cây ma quái này toàn ghép bằng xương người và những cái lá chỉ là những miếng xương quai xanh mắt cá những vành tai gúp và trên cây xương sầu có đậu một con cú mèo to bằng người ta sắc lông vàng đậm như lửa hai con mắt đỏ khé ánh mỏ biếc xanh tìm tím như mỏ sắt nung cháy già trong lò than và Và xung quanh con cú mèo kỳ dị này có đậu trải rác 9 10 con cú mèo nữa, cũng to bằng người, sắc đồng vàng như lửa. Chu động cú mèo võ minh thần đầm bẩm buông tay ra, đằng kia bức rảm vẫn vén cao từ chỗ hai người đứng tới chỗ bảy cú dị đậu cây xương khoảng cách độ 5 6 bộ, võ vùng hỏi lớn, "Phải Chu động cú mèo thấy không?"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 chỗ này có bề cao hơn nền thước tây hơn một thước chạm tia mắt cú cả hai cùng thấy nóng ron mặt mày nhất mắt còn cú chúa ngồi giữa mắt nó phát ra hai đường điện tia mạnh tợn đạn đồng không cần bảo nhau hai người cùng ngầm vận nhẫn được ngó trừng trừng vào mắt cú chúa mắt nó vụt long sòng sọc có sức nóng vô cùng cả võ minh thần rào lòng nữ cùng giật mình nhớ lại cặp mắt của giao long chúa đêm nào bình hồ bà bể cũng phát tia ủy lực hai con mắt đỏ khé lồng đanh như sắp thoát ra khỏi vị trí. Hai con mắt phi phàm đầy uy lực điện như mắt thổi miên phải cẩn thận mới được. nó định ru ngủ mình chăng? Hai người nghĩ thầm, quả nhiên thoáng mấy khắc, cả hai cùng choáng pháng khó chịu, mí mắt vụt nặng chiếu như muốn khép lại. Giật mình cả hai vội vận hết sức điện nhẫn nhìn trọng trọng, quắc hẳn nhẫn được. Hai người vốn đã học về thôi miên thuật nên nhãn lực kỳ, khi, khi vận lên uy mãnh hết sức chỉ mới khắc đã trở nên mạnh tợn, nhất mắt võ trước giao lòng chúa cũng chưa áp đảo được, nên chỉ sau ít khắc bỗng thấy con cú chúa dùng mình bột cái cây xương kêu răng rắc, nó sù lông vào lửa và tiếng cười thét giận. giỏi khách nam khách nữ đầu tới, vợ chồng chăng mình thản dõng dạc, không phải vợ chồng, bọn mỗ đánh nhau với thủng luồng tinh đem lên biên thấy miếu vào nhóm lửa sưởi không có ý gì khác cả